Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tất cả những người có liên quan đến quá khứ đều đã ra đi trong cuộc chiến đấu cuối cùng này. Hạn trường chu khiên khả luôn hiểu mẫn và lưu ngạn đều đang dưng dưng nước mắt. Nỗi thương so trong lòng họ cứ dâng lên khiến họ chẳng nói được. Thành lời họ chỉ khẽ cúi đầu và tưởng nhớ lại những hoài nghiệp đã cụ kỵ trôi quả Lòng đều cốc vẻ đêm muộn như càng yên ăn hơn. Sau cuộc biến động kinh hoàng ấy, năm người còn sống sót kia vẫn đang đứng trên phiên đá hình bán nguyệt. Họ vẫn cúi đầu và tưởng nhớ đến những chuyện đã trôi qua Bốn góc xung quanh Nơi bốn cái đá trị thiên ấy Những chiếc gương kia cũng đã tìm lại được vẻ bình yết của nó Không chỉ riêng nhóm người của Gà luôn Đang cúi đầu trước những thi hại ấy Mà còn cả những linh hồn Cũng đang cúi đầu cùng với họ Từ phía những linh hồn ấy Như đang phát ra những tiếng thì thầm cầu nguyện Có lẽ họ đang cầu nguyện cho bao điều tốt đẹp Sẽ đến với những vị ân nhân của mình ở bên kia thế giới Cả người còn sống và những người đã chết đều lặng lặng tiếc thương Mà không hề có ai hay biết rằng tất cả bọn họ đều nằm gọn trong đôi mắt của một người thiếu nữ Người đó đang đứng nhìn họ từ một nơi phía xa dưới màn trời sương lạnh Người thương nữ ấy, khuôn mặt, mái tóc, nụ cười, không phải ai xa lạ, người đó chính là Kiều Vi Cô đang đứng nhìn mọi người bằng đôi mắt đầy u ẩn, xen lẫn, nỗi mừng, vui Mà, khó nói được thành lời, Kiều Vi giờ chẳng còn gì, ngoài mà linh hồn đã được đánh đổi Cô biết cái thời khắc Mà linh hồn của mình đang dần dần trở nên vỡ vộn Thì Nghiêu sung đã gom giữ chúng lại giúp cô Nghiêu sung đã hy sinh linh hồn của mình để cứu lấy linh hồn của cô bây giờ đây anh chỉ còn là một điểm ảo ảnh trên trần thế Tất cả mọi chuyện đã trôi qua và những con sóng trong lòng cô lúc này Nhưng đang dần lắng dịu Dù thời gian đã cạo câu cô giữ đẻ lại những vết sức trong lòng Nhưng cô vẫn không hề trách cứu nó Cô cũng chẳng muốn trách ai và oán trách bất cứ một điều gì Chỉ khi trong lòng không còn vương vấn gì nữa thì cô mới thấy được nhẹ lòng Bà Liên hồn của mình cũng trở nên thuần khiết hơn. Cô không muốn những ý niệm tầm thường đó sẽ làm vẩn đục đi tâm hồn trong sáng thanh điển của mình. "Vậy là chị đã về với em thật rồi." Lòng đang hoài niệm tựa những giấc chiêm bao thì bất chợt một câu nói từ phía sau kiểu vi chợt vang lên. Cô vàng quay lại một dáng dấp nhỏ bé đang đứng sau cô khẽ nhuyễn miệng cười. Và khi vừa nhận ra được dáng dấp ấy thì cô đã không kìm khỏi xúc động vui mừng. Miệng cô hồ hởi, trong giọng nước mắt. "Hồng xuyên" Bạo xuyên chính là em đúng là em được hồi sinh thật rồi em cảm ơn chị thằng bé gái đầu vào buông một câu nói thật trong sang những câu nói trong già đấy ngay lập tức bị kiểu vì thực tử không phải là chị cảm ơn em mới đúng chị em chính em nó cứu chị và cứu những niềm đau khỏi xuống thế gian này thật là chị thằng bé này ngồi hỏi lại điều đó càng làm được kiểu vì thấy chan hòa hơn nhẹ tiếng lại vì thằng bé của nói đúng là như vậy đấy cậu bé em là một anh hùng Em là một anh hùng đấy biết không Hay quá em là một anh hùng Em là một anh hùng Đúng rồi đúng rồi Thế bây giờ anh hùng định đưa chị đi đến nơi nào Dạ chị có biết miền dạng sớt không ạ Chị có biết Chúng ta sẽ tới đó chị nhé Em muốn tới đó sao Vâng nơi đó rất đẹp mà Phong cảnh lại hữu tình nữa Ngốc ai nói với em là nơi đó phong cảnh hữu tình chứ Nhưng được rồi nếu như em thích Thì chị em mình sẽ đi tới đó Ngoan hô chị Em mong chờ ngày này đã từ lâu lắm rồi Vậy thì chúng ta cùng hãy đi thôi Kiểu Vy vừa nói rớt lời Cô khẽ cầm tay vọng xuyên rồi cả hai bàn tay vuốt lên cho khung chung và chỉ thoáng một nhịp Hai người đã đứng trên miệng Của bạn Dương Trùng câu Ánh trăng đẹp quá Chúng ta sẽ tàn bộ em nhé Vâng cảnh vật nơi đây thật mơ mộng Mà bình yên chị ạ Ừ đúng rồi Nó rất đẹp Nó cũng rất mơ mộng yên bình nữa Kiểu Vy khe cười Rồi cô dắt tay thẳng bé thong rong bước đi Dưới đêm trăng cô liêu thanh tịch Cô bước đi Và buông bỏ bao nhiêu vấn vương sở muộn Lại nơi trùng các vạn dược Những cái đá chỉ thiên cổ kính Vẫn nối đuôi nhau Như muốn chu du vẻ tận của chân trời Nơi thâm sơn vẫn hoang vu cô quạnh Giống như bị những dòng nước lạnh lẽo Của thời gian đã rụi lên Bóng hồn Kiều Vi cùng với Chiếc bóng nhỏ bé của Vọng Xuyên Vẫn bước đi Và nó cứ xa dần xa dần rồi khuất hẳn Trên con đường mòn heo hút Dưới bóng trăng khuya nhạt nhạt hư hạc Kiểu vì đang tiến về miền đất Được tạo ra bằng con tim của Trinh Bình Cô vừa bước đi vừa mang theo một điểm hy vọng Cô hy vọng rằng nếu ấy được bình yên Chắc chắn là như vậy rồi Vì tất cả những linh hồn đều đã được siêu thoát Nên đó không còn ưu tư như Hay phiền muộn gì nữa Nó chỉ còn có những tháng ngày êm đềm cùng muôn ngàn sự ấm áp thân thương Lúc này có lẽ là Cô đã nhớ tới Nhiều sung Chàng trai đã khiến cho cô chặt nhận ra rằng Tình yêu ở trên nhân thế vốn chỉ là Một dòng âm hưởng vô thực và không bao giờ có thể vẹn tròn. Ngày hôm nay tuy mặn đồng đến mấy thì ngày mai cũng sẽ trở nên mênh mang phủ phiếm biết bao, chẳng là cô đang nhớ nhiều sum nhiều lắm Nhưng anh đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi. Anh đã ra đi cùng với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn đắng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net